Các bạn cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mikiăng miền dịch phần 2 công việc phụ nữ hãy trở thành người chủ cấp kế sinh nhai tự phát Từ đặt một giả thiết thế này, dân số nam trên toàn thế giới là 100 người. Vậy trong số đó, số người đàn ông có năng lực xã hội và năng lực kiếm tiền vừa trội vào khoảng 50 người. Số còn lại không có năng lực như thế hoặc có năng lực ở mức chưa đủ. Phụ nữ cũng thế, số người phụ nữ có năng lực xã hội và năng lực kiếm tiền là 50 người, còn lại là những người phụ nữ không được như vậy. Em không thấy kỳ lạ sao Tất cả mọi đàn ông đều làm việc Không liên quan tới năng lực Tất cả 100 người đều ra ngoài đi làm Còn những người phụ nữ hầu hết đều ở nhà Bất kể năng lực thế nào Phụ nữ sinh con rồi ở nhà làm nội trọ Tại sao lại như vậy Vào thời của chị Những đứa con trai được nuôi nấng Để trở thành người chủ cấp kế sinh nhai Con trai mà học kém Thì các mẹ sẽ làm mắng như thế này mày học hành như thế này Rồi con nuôi nổi vợ con được không hạm Với con gái thì tuyệt đối không nói những lời như vậy Ngược lại còn nói như thế này Con gái mà đứng nhất thì số phận bất hạnh lắm Thời này cũng vậy Điều làm bố mẹ buồn nhất chính là khi đứa con gái của họ Phải trở thành người tru cấp kế sinh nhai Con gái kết hôn với một người đàn ông nghèo khó rồi phải tự kiếm tiền Thậm chí con gái còn chi trả cả học phí cho chồng Khi ấy, người mẹ của cô gái sẽ muốn phát dồ và suy nghĩ rằng do con gái mình bạc phận nên mới phải sống như thế. Và cô con gái cũng có suy nghĩ ấy, do mình bạc phận chăng? Bạn bè sống sung sướng vui vẻ đi mua sắm với đồng tiền mà chồng đem về, tại sao chỉ có mình phải sống như thế này? Họ suy nghĩ như vậy đấy. Đàn ông không kiếm được tiền không phải là nguyên nhân dẫn tới ly hôn mà là lý do để phụ nữ kiếm tiền. Cả đời chị đã chứng kiến một người đàn ông có năng lực xã hội và năng lực kiếm tiền yếu kém rõ rệt. Đó chính là bố của chị. Bố chị hợp nhất với nghề làm giáo viên tiểu học. Thế nhưng ông đã tham vọng hơn khi nghỉ làm ở trường và mở cửa hàng đại lý điện tử Samsung. Nhưng vì năng lực kinh doanh chẳng có nên không càng đáng nổi. Chỉ trong 2 năm đã tiều tàn sạch bách. Vì vậy, nhà chị đã phải sống trong cảnh mỗi căn phòng có 5 chiếc tivi tồn khom. Mỗi khi thấy chúng, mấy đứa tụi chị vui tưởng chết, còn mẹ chị thì vẫn nộ tưởng chết. Sau đó, bố chị bắt đầu buôn bán tù khảm xả cưm. Vì không có năng lực kinh doanh nên năng lực phân tích thị trường cũng chẳng có. Chỉ sống ở Sương Pyrrôn, 80% người dân ở đó đều làm nông, khoảng 15% là những hộ kinh doanh như cửa hàng đồ sắt, cửa hàng bán đồ thủ công, cửa hàng buôn bán hoa quảm. Ở làng, những nhà có tủ khảm bày xa cừu chỉ có nhà làm xưởng cất diệu, xưởng gỗ, nhà quý phu nhân, sự đoàn trưởng vừa đủ đếm trên đầu ngón tay. Bán được cho vài nhà rồi thì chẳng còn nhà nào để bán nữ cảm. Bởi vậy, bố chị lại dẹm tiếp chỉ sau một năm. Lần này thì lại đặt ở mỗi phòng mấy chiếc tù khảm xa cư. Chiếc bàn học hồi nhỏ của chị cũng từng là một chiếc tù khảm xa cư. Thứ mà chị ghét nhất là rùa và chìm phượng hoàng. Ngủ dậy là thấy rùa và phượng hoàng ở trên bàn trang điểm, trên bàn học hay bày lớn lửng trong tủ quấn áo. Nghiêm trọng tới mức mà mấy đứa bạn chị tới nhà chơi, đều trêu chọc rằng phòng chị giống phòng bà nội. Mẹ chị từ hồi chưa lấy chồng đã mà cửa hàng máy ẩu phục rồi, nếu bố chị kiếm được nhiều thì có lẽ mẹ cũng đã nghỉ làm giữ chừng rồi cũng nên, bởi mẹ chị cũng là người xưa mà thôi. Vào thời điểm kết hôn, chắc hẳn mẹ đã không ngờ rằng mình sẽ kinh doanh cửa hàng máy ẩu phục cả đời. Thế nhưng năng lực đáng kinh ngạc của mẹ chị được phát triển trong khi bố liên tục làm ăn thổ lỗ. Đó là năng lực của người chủ cấp kế sinh nhai. Cho tới năm 38 tuổi, mẹ chị sinh đứa thứ tư và chính thức trở thành người chủ cấp kế sinh nhai của gia đình. Nhà chị có tới 4 chị em gái, rồi tới năm 40 tuổi, mẹ đã sinh đứa con trải muộn. Kể từ khi đó, mẹ gần như trở thành đấu sĩ, bán sống bán chết kiếm tiền. Sau này bố của chị đã nuôi heo nhưng có lẽ vì không có năng lực nên ông trời cũng chẳng giúp đỡ. Chẳng hiểu sao bệnh lờ mồm long móng cứ tìm tới hoài như vậy. Nuôi 1.000 con heo thì đến 500 con phải trốn xuống đất. Mỗi lần như thế bố chị lấy khóc mà mẹ chị lại vốt lứng án ủi bố chị rằng không sao đâu. Mua thêm 500 con về nuôi là được mà, có gì tỏ tát. Rồi mẹ lấy số tiền kiếm đường nhờ cửa hàng may ẩu phục mua 500 con heo cho bố. Cứ như thế mẹ chỉ đã sống cả đời là một người chủ cấp kế sinh nhai và vẫn thường nói thế này. Việc đàn ông không kiếm được tiền không phải là lý do để ly hôn, nó là lý do để phụ nữ kiếm tiền. Tại sao lại nhầm lẫn điều đơn giản như vậy? Bởi vì chị đã được chứng kiến mẹ mình sống cả đời như một chu cột kinh tế trong gia đình nên chị chưa từng có những thắc mắc kiểu như con gái cũng phải làm việc sao? Con gái cũng phải kiếm tiền sao? Chị đã sống mà hiển nhiên cho rằng một khi đã làm thì phải làm cho tới cùng. Di sản tuyệt vời nhất mẹ chị đã truyền lại cho chị chính là khí chất của người trù cấp kế sinh nhà này. Người phụ nữ làm việc thì có số mệnh bất hạnh Nhưng nếu nhìn xung quanh thì thấy chị mỗi gia đình chị là khá đặc biệt. Hồi còn nhỏ người lớn vẫn hay nói thế này. Con gái hạnh phúc nhất là gặp được người đàn ông tốt rồi kết hôn và sống phụ giúp chồng mình. Cuộc đời của người con gái vừa kiếm tiền vừa sống là một cuộc đời bất hạnh. Từ khi còn nhỏ, chị đã được nghe đi nghe lại câu chuyện này vô số lần. Thế hệ trước còn nghiêm trọng hơn thế Để nuôi anh trai đi ăn học, mấy cô em gái đều ở nhà vào làm việc ở nhà máy. Ở nhà máy y phục, nhà máy làm tóc giảm, những người chị gái, em gái đều vào làm việc để nuôi anh trai, em trai được học hành. Thế rồi đến thế hệ của chị, nhà nào có chút điều kiện thì con gái cũng được học cấp 3, học đại học. Nơi mê đứa học giỏi và đời của chị đã nhập học lại trường trung học phổ thông thương nghiệp nữ. Những đứa học giỏi thường vào trường trung học phổ thông thương nghiệp nữ Seul nhiều hơn là trường đại học nữ sinh Agwam, bởi vì nếu tốt nghiệp trường trung học phổ thông thương nghiệp nữ thì có thể nhanh chóng tìm được việc làm ở một nơi tốt. Đó là câu chuyện của thời kỳ mà phụ nữ là nguồn nhân lực sản xuất hàng loạt, những người chủ cấp kề sinh nhai. Tuy nhiên không phải trình độ học vấn được nâng cao thì khí chất của người tru cấp kế sinh nhai cũng tăng lên Bởi vì các mẹ đâu có nuôi dạy còn cái như thế Rất may chị đã được thừa kế khí chất người tru cấp kế sinh nhai từ mẹ mình Chị bắt đầu làm việc từ năm 23 tuổi và cho đến tận bây giờ chị vẫn đang làm việc Những người phụ nữ như chị thật kỳ lạ trong mắt xã hội Hàn Quốc Cách đây không lâu, trên phim truyền hình, hình ảnh người phụ nữ đi làm được miêu tả như một người phụ nữ có số phận bạc bẽo, có tính khí ngỗ nghịch. Những người phụ nữ này cởi thường chồng, lời nói dữ dằn, thêm nữa đầu tóc thì cắt ngắn và chỉ mặc quần. Vì vậy, chỉ đã từng một thời rất tức giận rồi cố tình nuôi tóc dài và chỉ mặc váy xã hội không công nhận chỉ là một người chu cột kinh tế chính trong gia đình mang trong mình kỳ chết người chu cấp kể sinh ai càng chăm chỉ làm việc thì xã hội lại càng cư xử với chị như một người phụ nữ bạc phận Ch đã rất tức giậ Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện những thay đổi nhữngng người phụ nữ như chị bắt đầu được miêu tả như quý cổ vàng nữ doanh nhân thành công. Có thể nói những người phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 30 hiện nay là những người được bàn phước lành. Bởi đây là thế hệ đầu tiên trong lịch sử đại hàn dân quốc mà những người phụ nữ được công nhận là người tru cấp kế sinh nhai. Hiện nay, việc đi làm sau khi tốt nghiệp đại học là chuyện đương nhiên. Nếu vừa tốt nghiệp xong mà kết hôn thì ngược lại còn bị ý cho là khắc thường. Nhưng vấn đề là khi chết người tru cấp kể sinh nhai vẫn còn yếu. Tại sao lại như vậy? Đàn ông là người chủ cấp kế sinh nhai Nguyên Thủy, phụ nữ là người chủ cấp kế sinh nhai Tự Phát. Người chủ cấp kế sinh nhai có hải hạng, đó là người chủ cấp kế sinh nhai Nguyên Thủy và người chủ cấp kế sinh nhai Tự Phát. Đàn ông là người chủ cấp kế sinh nhai Nguyên Thủy, còn ta là người chủ cấp kế sinh nhai Tự Phát. Trong cả hai thì ai là người mạnh hơn? Người chủ cấp kế sinh hai tư phát mạnh hơn nhiều Bởi vì những người đàn ông cứ đơn giản là đi làm thôi để do cũng vô cùng ngắn gọn Vì nếu là đàn ông mà không đi làm thì rất kì Nhưng những người phụ nữ Họ tối ngày phải phân lộn với chính bản thân mình để được đi làm Bé bị bệnh nên phải nhập viện Thế là lo lắng suy nghĩ mình phải săn sóc con Điểm số của bé bị giảm suốt Khi ấy lại nghĩ hay mình phải ở nhà dạy còn học Một ngày chăn trở mấy bận như vậy cũng không ai động viên ta rằng bạn đã vất vả rồi nếu ta đi làm. Trong số những người đàn ông thời nay vẫn có rất nhiều người suy nghĩ rằng trong gia đình chỉ cần một người chủ cấp kế sinh nhai là đủ. Anh đi làm rồi nên em ở nhà đi chỉ cần tiêu giải tiết kiệm là được mà. Họ nói đơn giản như vậy đó nhưng phải có cái để tiết kiệm thì mới tiết kiệm được chứ. Hôm qua sáng sáng em mới về nhà phải không? Cuối tuần cũng đi công tác, phụ nữ như phải rồi làm sao quán xuyến việc nhà được tử tếm. Họ dìm người phụ nữ đóng vai người tru cấp kế dinh nhai xuống theo cách đóm. Việc em đi làm là do em thích nên làm, không phải do anh ép buộc em. Còn uy hiếp như vậy nữa, thế nên những người phụ nữ đi làm với tư cách mà người tru cấp kế dinh nhai tự phát không còn cách nào khác ngoài liên tục tự hỏi bản thân về lý do đi làm và nuôi dựng ý chím. Trong quá trình đi giảng dạy, chỉ thấy có một câu mà những người phụ trách giáo dục nam giới đều nói giống nhau. Phụ nữ có ý thức nghề nghiệp còn yếu, hay giáo dục thêm về ý thức nghề nghiệp cho họ. Khi ấy, chỉ đã đáp lại như thế nào em biết không? Nghe này, anh muốn thử ba mặt một lời với tôi xem anh và cô nhân viên nữ ngồi cạnh anh, ai là người có ý thức nghề nghiệp mạnh hơn không? Anh chỉ đơn giản là đi làm thôi, nhưng người nhân viên nữ ngồi cạnh anh, cô ấy sống mà tối ngày không ngừng hỏi bản thân mình về lý do đi làm. Nếu vậy, thử hỏi xem giữa anh và nữ nhân viên ngồi cạnh anh, ai mới là người có ý thức nghề nghiệp mạnh mẽ hơn? chỉ đã làm việc mà không nghỉ ngơi dù chỉ một lần trong suốt 25 năm từ năm 23 tuổi cho tới khi 48 tuổi. Giữa chị và chồng chị thì ai có ý thức nghề nghiệp mạnh mẽ hơn? chỉ tự hào rằng dĩ nhiên chị mạnh hơn 100 lần. Chồng chị cũng đơn giản đi làm vì bạn bè ai cũng đi làm Giống như thể bạn đi theo bạn đi căng nam trời vậy Ngược lại trong số những người bạn của chị hiếm ai còn sót lại nơi công sở Chị chẳng qua là 1% còn sót lại ấy Hầu như không có người phụ nữ nào vẫn còn làm việc vào cái tuổi 48 Việc bản thân ở nhà là điều đương nhiên Nên những người bạn của chị chẳng cần thiết phải đưa ra lý do cho chuyện đó Ngược lại, chị phải đi làm trong khi liên tục đưa ra lý do về việc ấy với chúng bạn. Không chỉ với những người bạn, chị cũng phải đưa ra lý do đi làm với chồng, với con cái của chị. Bởi vậy nên, căn cứ để chị đi làm vô cùng rõ ràng. Cũng chẳng mấy ai có quan điểm về nghề nghiệp thấu triệt hơn chị. Ý chí, coi tất cả đàn ông đại hàn dân quốc bước ra đây thực đo coi lại được với chị không? Để có thể sống là một người chủ cấp kế sinh nhai tự phát, các em phải tự đòi tự đáp về lý do mình đi làm mỗi ngày và đánh thức ý chí đang ẩn sâu bên trong bản thân. Tất nhiên, những người phụ nữ trong quá trình sống là một người trù cấp kế sinh nhai tự phát đôi lúc cũng sẽ gặp phải quần phục kích bất ngờ. Dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục làm việc nếu không phải là sự phục kích nghiêm trọng như tình huống con cái mắc bệnh quái ác không thể nào không có mẹ bên cạnh. Tuy nhiên, đai đa số những người phụ nữ này trước khi gặp phải phục kính đã tự động vấp ngã trước trường hại Phật mà chính bản thân đã đặt giam. Những người đàn ông họ không vấp ngã nếu không phải là những lý do đáng kèm, bởi vì đã có vợ họ lo, bọn trẻ đau ốm, mẹ đau ốm hay trong nhà xảy ra chuyện lớn thì chẳng nữa, bản thân không bận tâm thì người vợ cùng sẽ xử lý hết cho chồng. Mọi vấn đề phức tạp đã có vợ giải quyết để bản thân có thể đơn giản thực hiện vai trò người tru cấp kế sinh nhai. Vì thế, người đàn ông có thể thoải mái đi làm. Cứ thử ly hôn một lần xem, nếu cô vợ là một người phụ nữ nhẫn tâm nên để lại hai đứa con nhỏ mà rời đi thì người đàn ông đó coi như tiêu. Anh ta sẽ trở nên giống y chàng nữ nhân viên ngồi bên cạnh. Ban ngày phải lén mua đồ, nếu được rủ đi liên hoan công ty thì lại phải xin lỗi rằng có việc đột xuất, rồi về nhà còn phải coi rủ liên lạc của con. Do tiền lỗi tuy hôn tăng lên nên trên thực tế xuất hiện không ít người đàn ông như vậy. Muốn khiến cánh đàn ông tỉnh ngộ Thì dù ly hôn cũng phải để con cái lại Cho anh ta nuôi chừng 6 tháng Đàn ông phải hiểu trong suốt thời gian qua Phụ nữ đã thấy họ giải quyết Bao nhiêu vấn đề phức tạp Dù kết hôn thì cuộc đời Của cánh đàn ông cũng chẳng thấy đổi gì Ăn cơm rồi đi làm Thế là xong Còn phụ nữ thì sao Phải nấu cơm cho các thành viên mới trong gia đình Rồi còn phải đi làm Kết hôn là phải gắn bó thêm với cả những thành viên bên trong Đúng không nào Phụ nữ phải giải quyết tất cả mọi vấn đề phức tạp Phụ nữ chỉ để sống và duy trì khi chất của người trù cấp kế sinh nhai thì quá sức phức tạp Đó cũng chính là vấn đề khiến chị thấy đau lòng nhất Chị đã được nuôi nấng trưởng thành như một người chủ cấp kế sinh hài tư phát và khi vào đại học thì suy nghĩ ấy của chị lại càng mạnh mẽ hơn. Việc thực hiện ước mơ của mình là mục tiêu của cuộc đời chị. Thế nhưng sau khi kết hôn thì người đàn ông chị lựa chọn và những đứa trẻ chị sinh ra khiến cho cuộc đời chị trở nên phức tạp. Chị đã không thể tưởng tượng được nó lại trở nên phức tạp đến thế. Chị đã từng vừa phải khóc vừa đi làm. Đến chị còn như vậy thì các em sẽ cảm thấy tệ tới mức nào chứ? Ta cần khiến nó trở nên đơn giản hơn dù bằng cách nào đi chẳng nữa, không phải sao Gia đình hay công việc, đó là lựa chọn của em Việc muốn cảm nhận sự hiện diện của bản thân là năng lực của con người Nếu em đẻ thêm bé thứ hai thì đứa lớn thế nào cũng khó dễ về đứa em Một đứa trẻ trước đây đã không như thế, vậy mà giờ lại làm đồ nước và làm bẩn quần áo Nó đang tìm kiếm mối quan tâm, hãy nhìn con đi Người lớn cũng vậy, dù không tới mức thành công nhưng bất cứ ai cũng đều muốn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Xa hơn nữa, người ta muốn nhận được sự chú ý và tôn kính. Thế nhưng điều quan trọng là ta sử dụng nỗ lực để nhận được sự quan tâm vào đâu. Nhiều người phụ nữ cố gắng kiếm tìm sự quan tâm từ phía gia đình, họ dồn hết sức cho việc dọn dẹp, giặt rũ, đẻ con và chăm con. Thế nhưng điều đó liệu có trở thành mối quan tâm được không? Đó là những việc hàng ngày vẫn làm và là cuộc sống thường nhật, không có lý do nào mà sự quan tâm lại ủa tới với phụ nữ. Này, tôi đã tới tận chợ Kỳ Đông và chỉ với 3.000 won tôi đã mua được mấy củ khoai tây mà người ta vẫn bán giá 5.000 won đó. Việc các bà mẹ nói như vậy chính là hành động vùng vẫy mong muốn nhận được sự quan tâm. Thế nhưng có ai quan tâm nghe chuyện này không? Phải lại làm những món ăn kèm mới mềm rồi các thành viên trong gia đình có ai nhận thấy không? Trong mắt họ thì không có gì khác biệt so với mấy món hôm qua đã ăn Ta trò thật nhiều hành vào nấu món canh đậu tương Để có thể cảm nhận được hương vị mùa xuân phẳng phất Vậy mà ông chồng nói gì chứ Món này trưa nay anh mới ăn ở quán trước công ty Tự hỏi sẽ chán nàn tới mức nào khi nghe như vậy chứ Tất nhiên khi con cái còn nhỏ thì ta có được sự quan tâm từ chúng Mẹ ơi con đói, mẹ ơi còn buồn ngủ, mẹ ơi mua cái này cho con đi Hết rồi khi các con lớn lên và bắt đầu trở nên bận biểu đi học ở trường, ở trung tâm học thêm chứng trầm cảm tìm tới kể từ khi ấy. Trong chương trình KeyBase Morning Girl mà chị đã từng tham gia, có một người phụ nữ như thế này, cô ấy bị mắc chứng trầm cảm, nơi mà cô ấy muốn nhận được sự quan tâm không phải là trong gia đình. Cô ấy không thích thu vế việc, chỉ quanh quần trong nhà làm nội trợ Cô ấy nhận ra điều này sau khi kết hôn và nghề làm ở công ty. Trước đó cô ấy đã không hề biết Hồi còn đi làm cô thường được nghe những lời khen Làm việc tốt lắm Sự quan tâm mà cô nhận được nơi công sở Chính là chất dinh dưỡng nuôi sống cô ấy Nhưng rồi điều đó mất đi khiến cô ấy rời vào trầm cảm Cô ấy nói rằng mình đã định lao vào xe hơi mà tự tự Cô gái này đã xuất hiện trong chuyên mục Bục phát biểu của người nội trọ Và kể về câu chuyện cuộc đời mình với chủ đề mang tên bệnh trầm cảm Và nhân dịp này, cô ấy cùng cất tiếng hát. Ngay sau khi xuất hiện trên chương trình, xung quanh cô ấy tràn ngập sự quan tâm từ mọi người. Làm sao cô nói hay được như vậy thế? Làm sao cô hát hay thế? Sự quan tâm phát triển đi đến giai đoạn trở thành sự chú ý dõi theo và cô ấy đã lột xác trở thành một giảng viên dạy hát. Bởi vì trở thành một giảng viên dạy hát nổi tiếng, nên cô nhận được ánh nhìn mới mẻ hơn từ chồng. Các con thì khen mẹ rất tuyệt và cũng nhận được sự quan tâm dõi theo từ nhiều người khác. Những người phụ nữ đã bị trầm cảm và từng tìm tới cây chết giờ đây đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tất nhiên vì dân trở nên nổi tiếng vì danh giảng viên dạy hát nên cô ấy cũng kiếm được nhiều tiền. Những người muốn có được sự quan tâm từ bên ngoài chứ không phải chỉ quanh quần trong gia đình như thế này, phải chăm chỉ nỗ lực hết mình. Nỗ lực để từ sự quan tâm có thể bước tới giai đoạn nhận được sự chú ý dõi theo và tôn kính. Nếu ra vợ như không biết bệnh thì bệnh trầm cảm sẽ tìm tới Kết cục là đánh mất lòng tự tôn và sống như một người chịu tổn thương sâu sắc Có biết bao nhiêu người mẹ đang sống với tâm hồn bị tổn thương Mẹ đã hy sinh vì chúng mày, khi ấy mấy đứa con sẽ nói thế này Ai bảo mẹ phải hy sinh, lúc nào cũng nói mấy câu như thế này Câu chuyện cuộc đời mẹ mà viết lên sách cũng được mời quấn Tất cả đều là tiếng kêu gào khóc của một người phụ nữ đã chịu tổn thương Tổn thương vì cuộc đời của mình nhưng lại không được sống theo ý mình Em muốn tự mình sống cuộc sống hân hoan hay cuộc sống đầy tổn thương Sự lựa chọn là ở em Vẫn chưa xác định được sao, hãy tự hỏi bản thân mình đi Tôi có thể vừa hậu thuẫn tốt cho chồng và chăm sóc con chủ đáo Mà vẫn có thể vừa sống thật hạnh phúc Tất nhiên, cũng có những người như thế này, những người như thế phải sống và cảm thấy thỏa mãn với điều đó, chứ không thể để mình rời vào trầm cảm Họ phải thừa nhận rằng bất cứ lúc nào đó chồng và con cái cũng có thể rời xa họp. Người chồng có thể không nhận được sự chú ý từ xã hội nếu chỉ để ý tới chuyện nhà cửa hơn nữa, nếu muốn sự chú ý ấy dõi theo phát triển thành sự tôn kính thì không thể không vận bịu. Được con trai thì sau này lớn lên, đương nhiên sẽ xuất hiện người con gái mà cậu ấy quan tâm. Nếu không nhận được sự quan tâm từ gia đình thì phải tìm cách để có được sự quan tâm và chú ý dõi theo từ những nơi khác. Phải thu hút sự quan tâm bằng những việc làm ngoài xã hội như hoạt động chăm chỉ với đời sống tình ngưỡng rồi trở thành một chấp sự được kính trọng trong nhà thờ hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người khó khăn hay trở thành đại sứ quảng bá kim chi. Không thì đi kiếm tiền dù chỉ 500.000 quân với công việc làm thêm. Còn người phải được sống trong niềm vui trưởng thành, phát triển cho tới khi chết thì mới hạnh phúc. Nếu không có được niềm vui ấy, càng về già ta càng trở nên tiểu tị. Những người phụ nữ đang đi làm, cho dù già đi nhưng nắm trong tay sự nghiệp nên họ cũng được bù đắp bấy nhiêu. Tùy cơ thể ra đi nhưng sự nghiệp thì càng ngày càng nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn. Lòng tự thôn từ đó mà giam Thế nhưng, nếu lòng tự tôn cũng không có, chỉ tuệ thác cứ tăng thêm và sự quan tâm ở xung quanh cũng dần biến mất. Thử hỏi ai mà không trầm cảm cơ chứm. Rồi thêm nữa, nếu bông dưng chồng còn ngoại tình, đi công tác liền một năm, khi ấy bệnh trầm cảm sẽ đạt tới cực đỉnh. Vì vậy, chúng ta phải sống trong những thử thách mới mẻ suốt cuộc đời. Bởi phải thử thách thì mới có thể thu hút được sự quan tâm. Phụ nữ nếu kết hôn phải biết lắng nghe tiếng nói nội tâm vàng vọng bên trong mình, đừng làm ngơ nóm. Mày phải vào công ty làm việc mà sống. Nếu giọng nói ấy vang lên như vậy thì hãy làm theo. Dù làm việc rồi làm nội trợ vất vả cực nhọc tới rừng rừng nước mắt thì cũng phải cố gắng làm. Chị cũng đã rất vất vả để thực hiện song song cả việc nhà lẫn việc công tim cũng không ít lần cãi nhau với chồng. Cánh than ông xưa này hãy cứ tàn làm về nhà, đều không bao giờ động chân động tay. Không chỉ mình chị mà tất cả mọi phụ nữ đều vì chuyện này mà cãi nhau với chồng. Điều không còn gì để nói hơn, đó chính là nếu chị còn than mệt mỏi thì chồng chị sẽ nói gì, em có biết không? Em thích nên mới làm mà, có ai bắt em đi làm không? Tới mức này thì chẳng phải chồng mà là địch mới đúng, thậm chí có thời gian chị đã có suy nghĩ mình không thể chung giường với địch được. Người đàn ông này chẳng những không giúp đỡ mình mà ngay cả mục tiêu của cuộc đời mình anh ta còn không tán thành. Chị đã sống với suy nghĩ ấy suốt mấy năm trời, chỉ đành nhịn mà trải qua được khoảng thời gian ấy. Rồi thời gian trôi qua, quả thực đúng là vì chỉ thích nên mới làm việc và chị cùng chia sẻ với gia đình phần thường có được khi làm việc. Để ý thì thấy chồng chỉ cũng vậy, anh ấy yêu thích công việc nên mới đi làm. Nếu nói đừng làm việc nữa và chăm con đi thì chắc hẳn anh ấy sẽ nói không thích. Bản thân thích nên làm việc và chia sẻ những đồng tiền mà mình kiếm được nhờ công việc ấy với gia đình. Bởi vậy, không nhất thiết phải nói vì ai mà làm việc, vì ai mà kiếm tiền. Thực ra bản thân đi làm, Cũng chính là niềm vui Không cần phải than thờ kể khổ Để tìm kiếm sự đồng lòng thương cảm Với phụ nữ Sự lựa chọn sau khi kết hôn mới là thực sự Trong số những người quen của chị, cũng có những người cảm thấy đủ hạnh phúc dù chỉ với sự quan tâm mà họ nhận được từ phía gia đình. Không có chút vấn đề gì, đó không phải sai lầm gì cả, chẳng qua họ lấy những người có khuynh hướng khác với chị mà thôi. Những người không hiểu rõ thường kịch cỡm phân biệt phụ nữ đi làm và phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trọ. Đó là những người ẩu trĩ. Những người phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trợ cũng khác biệt theo cách của riêng họ. Họ không tới thận trợ các đông mua khoai tây chỉ vì ở đó rẻ hơn 2.000 won mà họ mua hẳn một mảnh vườn 10 pi rong để trồng khoai tây. Cứ thế làm nông nghiệp hữu cơ rồi có ngày ám hiểu và đạt trình độ chuyên nghiệp tới mức không cần tới bất kỳ chuyên gia nào. Cũng có người phụ nữ không một lần gửi con đi trường tâm học thêm, không một lần bắt con học gia sư, họ dân luyện cho con cái thói quen tự học và nuôi dạy chúng trở thành nhân tài. Đây được gọi là giáo dục hữu cơ. Những người phụ nữ đi làm vận biểu, gửi con đi học thêm hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn cứ phiền não vì chuyện học hành của con. Với những đứa trẻ lớn lên qua sự giáo dục hữu cơ, bản chất quá trình trưởng thành của chúng khác với những đứa trẻ kim. Việc người mẹ tận tâm đọc sách cho con nghe và việc ném cho trẻ chiếc đĩa DVD có giống nhau không? Chị cho rằng nếu tiếng ra nến bồng để trả lương cho những người mẹ giáo dục con cái theo phương pháp hữu cơ thì phải trả lên tới 100 triệu quân. Nếu được sinh ra thêm một lần nữa, điều mà chị muốn thực hiện chính là trở thành người mẹ giáo dục con cái theo phương pháp hữu cơm. Chị đã nuôi dạy con cái như thế nào? Khi đặt câu hỏi như vậy, chỉ sẽ truyền đạt bí quyết nuôi dạy con ấy cho mọi người và trở thành diễn giả nhận vài trụ huôn cho một tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghiêm túc thực hiện công việc mình đảm nhận thì thời điểm mà nó được quy đổi thành tiền sẽ tới. Thế nhưng, có những người chẳng những không quy đổi thành tiền được mà chỉ biết giao dịch với chứng trầm cảm. Và trong khi đó cứ cả cầm rằng đã hy sinh cả đời mà không đổi lại được gì. Trước khi kết hôn, ta không biết được mình sẽ vui vẻ hạnh phúc nếu nhận được sự quan tâm từ đâu. Mình có thể tìm được bản sắc cá nhân và lòng tự trọng của bản thân ở đâu. Trước khi kết hôn, ta cứ muốn lập gia đình và nghỉ ngơi nên chẳng thể nghe thấy tiếng lòng. Thế rồi sau khi sinh được một đứa con, ta sẽ bắt đầu nghe thấy tiếng lòng nào đó bên tai. Khi ấy đừng làm ngờ tiếng lòng và hãy quyết định lại xem mình sẽ làm gì và sống. Tận tâm nuôi dạy con gái để con làm manager. Vài năm trước, chị đã tới giảng tại một công ty con của tập đoàn Samsung. Nếu nhìn vào những người phụ nữ làm việc tại Samsung thì thấy các trợ lý thường khoảng từ 32 đến 36 tuổi. Nhưng bất ngờ rằng có tới 30 đến 40% trong số những người phụ nữ khoảng giữa độ tuổi 30 này nói rằng họ chưa lấy chồng. Họ có gì thiếu sót mà không lấy được chồng trước công việc công việc qua vững chắc lại là vấn đề bởi vì chỉ khoảng vài trong tổng số dần của Hàn Quốc được vào làm việc tại Samsung lươngổng cũng vô cùng nhiều thêm vào đó họ còn thông minh nữa thế nhưng họ không lấy chồng vì lo lắng sau khi kết hôn với đi làm vừa phải phu giúp chồng con và sinh con chăm sóc con nên chuyện gì đã thể sợ mà từ bỏ những người như thế này nếu hẹn hò sẽ thiên học em biết không? Khi công việc bận rộn thì cuối tuần họ cũng tới công ty, như vậy thì đàn ông muốn phát ngán, cha cũng chẳng mong đợi gì sẽ được ăn bữa cơm nóng hồi buổi sáng. Em có biết điều nực cười là gì không? Những người đàn ông này khi ra đường lại nói như thế này. Phụ nữ cũng phải được làm việc mà họ thích, vợ tôi làm ở Samsung, cô ấy làm Samsung mới đó mà đã lên trước trợ lý rồi. Tuy vậy, những người đàn ông đó cũng muốn ăn bữa cơm sáng giò vợ nấu. Đàn ông 6 giờ đi làm rồi uống rượu chiều lòng các xếp tới tận nửa đêm và cứ thế mà thăng chức. Còn phụ nữ có tự nhiên được thăng chức hay không? Vậy mà đàn ông lại mong muốn vợ mình đi làm lúc 9 giờ sáng tàn cả lúc 6 giờ mà vẫn được thăng chức. Đây là suy nghĩ của cánh đàn ông vì thế được quá nhiều những người đàn ông thế này ở nơi công sở nên phụ nữ mới từ bỏ việc kết hôn. Đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng thông thường. Thêm nữa, phụ nữ cũng nhìn thấy được sự vất vả của những người xếp là nữ giới trong việc nuôi dạy con. Sáng ông con đến nhà trẻ, gửi con vào lớp bán chú tới tối. Lúc đầu thì mấy đứa nhỏ thường khóc không chịu rời mẹ. Khi ấy, giáo viên bằng mọi cách thu hút sự chú ý của trẻ để mẹ bé có thể rời đi trong lúc ấy. Vì sao con nhìn thấy thế nên cũng chẳng thề đứng thẳng mà đi, người cứ phải cúi gập xuống mà bỏ giam. Rồi vì lo lắng nên lặng lẽ đứng nhìn bé qua khe cửa. Còn chồng thì sao? Hầu như chẳng giúp đỡ gì. Trong số những người mà chị biết có một cặp vợ chồng tiến sĩ làm việc tại công ty con của Windime. Người chồng là tiến sĩ và người phụ nữ cũng là tiến sĩ. Nhưng vị nam tiến sĩ đi làm với một phòng thái nhã nhặn còn vị nữ tiến sĩ kia thì gửi con và lê lết đi làm. Người phụ nữ đi nước ngoài đạt học vị tiến sĩ thế này trở về cũng có chung nỗi trăn trở giống những người phụ nữ khác. Thực sự mình phải đi làm và sống tới mức như thế này sao? Nhìn các nữ tiền bối như thế này thì thử hỏi liệu phụ nữ có muốn kết hôn không? Cổ tiến sĩ ấy đã tới tìm chị xin tư vấn về vấn đề này. Lúc đó là khoảng 8 năm về trước. Khi ấy, chị thực hiện chương trình giáo dục khả năng lãnh đạo cho vài nữ tại công ty đó trong 3 ngày. Trong quãng thời gian đó, một sự việc không khác gì tinh tiết phim truyền hình buổi sáng đã diễn ra. Những người phụ nữ tham gia quá học chẳng biết từ lúc nào bắt đầu dừng dừng nước mắt. Và đến một lúc thì hoàn toàn trở thành biển nước mắt. Đó là những giọt nước mắt lẫn lộn với nỗi đau buồn và uất ức trong suốt thời gian qua. Khi buổi thuyết giảng kết thúc, họ níu kéo không để chị đi. Vậy nên cuối cùng chị không còn cách nào khác đành tư vấn riêng. Chị đã trả lời một cách đơn giản khi cô nữ tiến sĩ hỏi cô ấy nên làm gì Bây giờ hãy cố chịu đựng Không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng vô điều kiện Cho tới khi bọn trẻ lớn lên một chút Và nói mẹ đi làm vui nhém Cho tới khi chúng thử nhận hoàn cảnh và bản thân phải đối mặt như thế Vì tiến sĩ ấy khi ấy đã chịu đựng tốt Và giờ đây cô ấy cũng thăng trước và đang gật hái được nhiều thành công Và con của cô ấy tất nhiên cũng đã lớn lên một cách đúng đắn Mẹ em mà từ bỏ thì con gái cũng bỏ cuộc. Cho dù là những người phụ nữ đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng khi các con còn nhỏ đi chăng nữa, giai đoạn khủng hoảng thứ hai sẽ lại tìm đến. Nếu hỏi rằng những người phụ nữ này chừng nào nghỉ việc thì câu trả lời là khi bọn trẻ học năm thứ hai trung học cơ sở. Được con mang phiếu báo điểm về và ôi trời ơi, đứng thứ hạng 25 trong lớp ư. Hồi còn đi học mình đã đứng hạng nhất vào cái tuổi ấy, vậy mà con trai mình đứng hạng thứ 25. Nhưng những đứa con của các bà mẹ chị ở nhà nội trợ lại vô cùng giỏi Mình đã hủy hoại nó rồi Và thế là đau lòng đấm ngực mà nghỉ việc Rồi kể từ đó bắt đầu chạy theo nịnh nọt và khai thác thông tin từ mọi bà mẹ nội trợ Chạy tới khắp mọi nơi có tổ chức những buổi giới thiệu trung tâm học thêm Trong số những người quen của chị có một chuyên gia marketing làm việc cho công ty nước ngoài Cô ấy thông minh vô cùng Nhưng vì việc học của con trai mà cô ấy đã nghỉ việc Chỉ cần cô nhẫn nhịn một chút nữa thôi là cô ấy có thể lên trước lãnh đạo Thế nhưng cô ấy đã từ bỏ tất cả sự nghiệp của mình và nghỉ việc ở tuổi 43 Rồi cô ấy cũng như các bà mẹ nội chơ khác chạy khắp nơi tham gia các buổi giới thiệu trung tâm học thêm Thế nhưng cô ấy không hiểu được một chút gì Những điều được đề cập trong mấy buổi giới thiệu trung tâm học thêm Nếu muốn vào trường năng khiếu thì phải chuẩn bị gì Muốn đỗ vào đại học Seoul, đại học Geopsy Thì phải làm thế nào Mọi thứ quá phức tạp Nhưng cô ấy quan sát thì thấy chiến lược luyện thi rất khoa học Được lập ra với từng giai đoạn giống như công thức toán học vậy Và nhận định trung tâm này chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt Nếu óc cô ấy linh hoạt trong việc kinh doanh Còn về phía con trai thì có lẽ không phải em có biết khi cô ấy kể chuyện này ở nhà thì con trai đã nói gì không? Mẹ cứ làm việc mà mẹ làm tốt kim. Cuối cùng đúng theo lời con trai nói, cô ấy đã đi làm trở lại sau một năm nghỉ việc. Chính con trai cô ấy cũng nhận ra. Mẹ mình đúng là người không nên ở nhà. Những câu chuyện như thế này ở quanh ta có rất nhiều. Những bà mẹ từ bỏ sự nghiệp của bản thân vì con cái, họ dốc hết toàn bộ mọi thứ vào đứa trẻ Tại sao? Vì con cái mà họ từ bỏ việc mình muốn làm, từ bỏ cả con người trong mơ mà họ muốn trở thành. Bởi vậy, đương nhiên họ chỉ tập trung vào đứa con của mình. Giờ đây sống như người quản lý của con và phải nhận được sự đền đáp cho tất cả mọi thứ mà bản thân đã từ bỏ. Họ không còn cách nào khác ngoài việc dốc hết sức vì con cái, như một công việc chuyên nghiệp. Trong số những người chị biết, có người mẹ như thế này. Cô ấy tuất nghiệp trường đại học tốt và đi làm tại một công ty có tiếng. Nhưng do vì việc học của con gái mà cô ấy đã từ bỏ và cùng con gái sang Mỹ du học. Cô ấy muốn nuôi dạy con gái trở thành nghệ sĩ piano toàn cầu nên đã cho con theo học trường âm nhạc. Cô con gái ấy đã rất nghe lời mẹ. Cô con gái đã chịu thương tất cả vượt qua luyện tập giàn khổ và được biểu diễn tại buổi hòa Nhạc Quy mô lớn tổ chức tại hội trường dành tiếng ở Mỹ. Cô ấy đã vui sướng biết nhường nào. Đây là tác phẩm mà tôi đã từ bỏ cả sự nghiệp của mình mà tạo ra. Chẳng phải cô ấy đã muốn nói như vậy với tất cả mọi người sao? Người mẹ ấy đã muốn nuôi dạy con gái mình trở thành nghệ sĩ toàn cầu giống như nghệ sĩ Zelo Chumun-Wang. Thế nhưng, con gái cô ấy đã gặp được một người đàn ông và đắm chìm trong tình yêu. Vì mẹ mặc dù có mệt mỏi, còn cũng đã cố gắng chịu đựng mà sống đến giờ. Việc mà con muốn làm có lẽ không phải điều này. Cô con gái kết hôn, sinh con và trở thành một người phụ nữ nội trợ. Người mẹ ấy hẳn đã thất phòng tư nhường nào. Cô ấy nói rằng cảm giác ấy tưởng như trời đất sụp đổ. Bản thân đã vì ai mà từ bỏ mọi thứ để chạy đến đây. Vậy mà cuối cùng con gái lại nói rằng sẽ sống như mẹ nó ư. Chẳng phải quá giống một tấn bì kịch sao, hiện rằng các cuộc sống cho con gái rồi chẳng có ý nghĩa gì cả. Cảm thấy thật vô nghĩa biết nhường nào. Hiện tại, người mẹ này đã trở thành chuyên viên tài chính cho một công ty bảo hiểm và đang làm việc rất vui vẻ. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng cô ấy vẫn làm việc hăng say chẳng thua cái gì đám chèm. Cách đây không lâu cô ấy đã ăn nói thế này Tôi chẳng có gì luyến tiếc cả bởi vì hiện tại con gái tôi đang sống hạnh phúc. Nhưng nếu như tôi cho con bé thấy một hình ảnh người mẹ làm việc hăng say thì có lẽ con bé đã không từ bỏ sữa chừng. Cuộc sống của một người phụ nữ chính là vỡ thuật đối kháng kết hợp. Người mẹ mà tư bỏ thì đứa con gái cũng sẽ tư bỏ, chẳng phải khi con gái lớn lên cũng sẽ có những nỗi tràn trở giống như người mẹ đó sao. Cứ thỏa mãn tham vọng bản thân rồi mình sẽ hủy hoại con bé mất. Và như thế là tư bỏ cả cuộc đời của bản thân và đóng vai trò như người quản lý của con gái. Rồi suốt cuộc chỉ nuôi dậy thêm một người quản lý khác mà thôi. Đây là một cái vòng luật quẩn từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Phải có ai đó cắt đứt móc xích này Và chị đã cắt đứt nó Hôm nay con trai chị thì giữa kỳ Nhưng chị vẫn ra ngoài và làm việc chăm chỉ Chị tin rằng con trai mình sẽ làm tốt Chị nghĩ rằng dù không có chị Nó cũng vẫn sẽ tự mình tìm được phương pháp giải quyết vấn đề Nếu 17 tuổi chưa làm được Thì chờ tới năm 25 tuổi nhất định sẽ làm được Chậm hơn những người khác có sao đâu Vất vả hơn thì sao nào Chẳng phải ta sẽ chăm chỉ bước đi hơn nữa trên con đường mà ta đã khó khăn để tìm ra Còn tôi đã đậu vào trường năng khiếu Còn tôi đã đậu trường đại học sơn Còn tôi đã đi du học Nhiều người mẹ hay nói mấy câu thế này Chỉ chỉ cười khẩy Tại sao ư, điều đó chỉ là quá trình để bọn trẻ thực hiện việc gì đó chứ không phải kết quả Sự cứng còi không chịu đầu hàng được tư luyện trong quá trình và chạm với thế giới Sau khi bọn trẻ học xong mới là thứ quan trọng Việc đánh giá đứa trẻ mới thực sự bắt đầu từ đó, nếu tính ra tuổi tác thì phải xem từ khoảng 33 tuổi. Ước mơ của con gái chị là đạt được thành công hơn chị, bởi vì nó thấy được thành công của mẹ nên lấy đó làm cái cờ bản mà tiến bước. Thế nhưng em biết con bé còn nói gì với chị không? Con sẽ thành công hơn mẹ và cũng phải sinh được bà đứa nữa. Chị vô cùng hài lòng với tầm nhìn của con bé và con gái chị cũng đã thấy mẹ nó sống như thế nào nên nó sẽ có suy nghĩ, phải cỡ như mẹ thì mới là bận rộn. Đúng không nào, chị đã cho những đứa con của chị thấy một cách trọn vẹn cuộc sống của chị. Bà chị không hề muốn tạo nên chuỗi hiện trang từ bỏ sự nghiệp hàng loạt nối tiếp từ mẹ tới con. Chị đã suy nghĩ rằng mình phải cắt đứt nó, nếu không làm như vậy thì vị trí mà chị để lại cho con chẳng có gì ngoài công việc quản lý. Chị muốn để lại cho con gái thừa kế một cuộc sống mà ở đó chị sống theo đúng cách của chị và con gái sống đúng theo cách của bản thân nó nhất. Cuộc sống của một người phụ nữ đi làm chính là võ thuật đối kháng kết hợp. Chỉ dùng tay thôi thì chưa đủ, phải dùng tới cài chân và chiến đấu bằng cơ thể. chỉ tin rằng con gái mình cũng sẽ trở thành một võ sĩ môn võ thuật đối kháng tuyệt vời. Bởi vì con bé đã được sống và chứng kiến việc mẹ nó đấu đối kháng cả đời. Nếu em cũng muốn nuôi dạy con cái tử tế thì trước tiên hãy cho chúng thấy. Em hãy cho bọn trẻ thấy rõ cách em hạ đò ván thế giới bằng võ thuật đối kháng hỗn hợp. Hãy học hỏi tình đồng chí của những người đàn ông. Phụ nữ phải xóa bỏ suy nghĩ rằng ở công ty chỉ cần mình thông minh là được. Trong 10 việc thì chỉ có 1-2 việc có thể xử lý được bằng sự thông minh. Còn lại đa phần đều phải giải quyết nhờ vào tình hữu nghị khẳng khít và tinh thần làm việc nhóm. Công sở là nơi mà nếu ta không thấu hiểu người khác một cách tối đa và không liên tục tiếp thù những điểm mạnh của người khác thì ta sẽ không thể chịu đựng được dù chỉ vài tháng. Tuyệt đối không được lầm tưởng rằng nếu mình thông minh và giỏi giang thì mọi thứ đều được giải quyết. Lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới này là người thông hiểu những người xung quanh và tiếp thu tối đa ưu điểm của họ. Nếu chỉ phô trương những ưu điểm của bản thân thì tuyệt đối không thể trở thành người chiến thắng. Vấn đề của phụ nữ là gì em biết không? Đại đa số phụ nữ chỉ muốn phát huy điểm mạnh của bản thân. Từ khi còn nhỏ, chúng ta chẳng có mấy trải nghiệm về việc hoạt động tập thể thông qua sự công tác, đem lại sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ tới mức nào. Từ khi học tiểu học, chỉ cần học hành chăm chỉ là được. Lên cấp 2, lên cấp 3 hay đại học cũng vậy. Chỉ cần một mình học rồi đặt hạng nhất, quy tắc của trò chơi vô cùng đơn giản. Tới khi học đại học thì chỉ cần giữ cách trao đổi tốt với giáo sư là được, chẳng cần quan tâm mấy được khác có ồn ào, nhốn nháo hay không, chỉ cần chăm chỉ nghe giáo sư giảng bài, về nhà học bán sống bán chết rồi làm bài thì là kết thúc, chẳng việc gì cần phải hợp tác. Những người phụ nữ giống như nhân viên làm thêm chỉ đi làm vào ban ngày. Thế nhưng ở nơi công sở, chẳng có mấy việc để có thể xử lý theo cách đóm. Dù là dự án nào đi chẳng nữa, việc tạo nên nhóm và phát huy tinh thần làm việc nhóm là điều quan trọng. Việc tiếp thu điểm mạnh của người khác là điều đương nhiên và nếu không có khả năng lấp đầy điểm yếu của người khác thì sẽ không thể sống trong môi trường công sở. Thêm nữa, đa phần cấp trên đều là nam giới. Những trường hợp có cấp trên là nữ giới không nhiều, mà các cấp trên là nam giới thì thường có ánh nhìn không mấy thoải mái với phụ nữ. Những ngày này đều có chung một nghi phấn về phụ nữ Dù có học giỏi và có nói được ba thứ tiếng đi chăng nữa Thì vấn đề này chắc không được đâu Đó là gì nhịm? Chính là tình chiến hữu Cánh thát ông nghĩ rằng phụ nữ không có tình chiến hữu Và trên thực tế thì đúng như vậy Em cũng chẳng mấy khi phát huy tình đồng chí đúng không? Một ngày nọ, dự án mà nhóm đạp nhiệm đạt được thành quả tốt, thế là nhóm trường nêu lên ý kiến thế này. Mọi người có thời gian không? Hôm nay tầm trạng tốt chúng ta liền hoàn nhé. Câu nói này có chữa đựng nỗi niềm lo lắng rằng nếu đề nghị của mình không được ủng hộ thì phải làm sao đây? Bên ngoài ra vẻ khoáng đạt, sởi lời, trong khi bên trong thì cẩn thận dò xét ý mọi người. Lời nói của trường nhóm mang ý nghĩa có lẽ, phải nhân dịp này chúng ta vừa xác nhận tình chiến hữu mạnh liệt vừa đẩy mạnh tinh thần làm nhóm, nên dù có hẹn trước thì hôm nay cũng hy sinh mà tham gia có được không? Cánh đàn ông đã được trải nghiệm những chuyện như thế này rất nhiều ở trong quân đội Họ biết rõ giá trị hữu dụng của đời sống thấp thẻ khi bản thân tự tham gia vào Họ đã từng được trải nghiệm niềm hân hoan khi dù sợ hãi vẫn theo mệnh lệnh tiến bước và cuối cùng giành chiến thắng Cả 10 người cùng ông châm lấy nhau hoàn hồ rằng chúng ta đã làm được Bởi vậy những người đàn ông sẽ tham gia Còn phụ nữ thì không có được mấy kinh nghiệm như thế Chẳng có cuộc hẹn gì đặc biệt Nhưng vẫn về nhà Và những người phụ nữ đã kết hôn Có một nỗi khổ thường nhật Em phải đi đón con rồi ạ Và bắt đầu thu xếp rời đi Vậy bỏ qua mấy cô gái Chúng ta tự đi với nhau Cảnh thân ông nói như thế, hủy ca cuộc hẹn đã được lên lịch sẵn rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Em có biết tại nơi liên hoan diễn ra việc gì không? Làm việc trong nhóm thường sẽ phát sinh những điểm khác biệt về quan điểm. Điều đó hình như không đúng, cái này là không thể chấp nhận được và cuộc tranh cãi xảy ra. Khi làm việc thì thấy hết phần nửa là cãi vã, bởi vì phải có những ý kiến trái chiều thì mới nảy sinh được những ý tưởng tốt. Và cứ như vậy thì át hẳn sẽ xảy ra những xung đột về tình cảm. Và đây là nơi xòa dịu những xung đột này, đó là buổi liên hoan công ty Cái thằng này quên mấy chuyện anh nói lúc nãy đi nhé. Anh à, em bị la cũng đáng lắm, lần này em lại học được thêm tự anh rồi. Này, dù vậy được chú gọi là anh cũng vui. Mọi tình chiến hữu bèn chặt đều được tạo nên tại đây. Cuộc chiến gì máu thì diễn ra vào ban ngày nhưng vết thương ấy đang được khâu lại vào ban đêm. Thế nhưng phụ nữ lại không xuất hiện ở nơi mà vết thương được hàn gắn ấy. Thế rồi ở phụ nữ chỉ còn lại sự thông minh nảy lên cùng với khả năng xử lý công việc tương tất. Tự hỏi một bên là đứa mà ba tối uống rượu say khứt và cùng khâu vết thương lại cho nhau bằng tình huynh đệ, tình anh em. Một bên là đứa mà vốn sĩ đã thông minh, buổi sáng gặp còn thông minh hơn thì sẽ có cảm tình với bên nào hơn. Sự thật, trong số những việc phải xử lý nơi công sở có biết bao nhiêu việc được giải quyết bằng tình cảm. Trong tình thế mà bên ngoài địch cũng nhiều mà bên trong cũng không ít thì công việc cần phải dựa vào nhau chiến đấu nhiều biết bao nhiêu. Thế nhưng, nếu chỉ làm xong việc rồi đi mất hút thì cấp trên là nam giới sẽ nhìn vào mà nói gì em biết không? Họ sẽ nói rằng chẳng khác gì nhân viên làm thêm chỉ làm việc vào ban ngày. Thêm nữa, em nghĩ rằng ở tiếng liên hoan công ty họ chỉ chào đi đổi lại tình chiến hữu thôi sao? Những thông tin quan trọng cũng được trao đổi tại đóm. Nhân uống rưu đây nên anh nói chuyện này sắp tới công ty quyết định gửi một người đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh Phân dĩ không phải chuyện để nói trên bản dịu mà phải nói tại nơi đông đủ mọi người mà mấy đứa có muốn đi không Ô anh à chúng em muốn đi lắm chưa ạ dù phải sẽ khó cho anh để lựa chọn trong ba đứa tụi em nên tụi em muốn nhường xuất đi chờ tiền bối kim anh ấy cũng đã kết hôn và có con rồi Nhần dịp này con anh ấy được trao thêm tiếng Anh cũng tốt Bọn họ hoàn toàn tự quyết định với nhau, cho dù là cuộc đối thoại trên bàn nhậu đi chẳng nữa. Một khi cấp trên đã bụt miệng nói ra, thì làm sao thu hồi được? Tất nhiên các nhân viên nữ sẽ nạo loạn, dù kháng nghĩ rằng điểm tóc phổ gầm mát của tôi đều cao, mà sếp nói như vậy là sao? Thì cấp trên cũng gạt tim, và nói rằng kết quả lựa chọn không chỉ dựa trên điểm số, mà còn phản ánh cả việc đánh giá nhân sự. Cuối cùng thì sao? Điền hoàn công ty cũng là một loại năng lực. Khẩu lại vết thương đã cao cấu cũng là một dạng năng lực. Ở công ty thì làm việc tốt là điều cơ bản, ngoài điều đó cũng có một thứ khác biệt cần thiết phải có, đó là năng lực của một nhân viên cấp dưới biết an ủi, xoa dịu người cấp trên bị tổn thương và xây dựng tinh thần làm việc nhóm bền vững cùng với các thành viên trong nhóm. Cấp trên không phải ngày nào cũng chỉ là mắng mõi chúng ta, họ cũng bị lãnh đạo khiển trách, việc an ủi xoa dịu được điều đó cũng là một loại năng lực. Ban ngày làm việc như chiến đấu, rồi đến tối hàn gắn vết thương cho nhau, đêm rồi lại cùng nhau làm việc vẻ đây cũng là năng lực tất cả đều là quá trình phát triển khả năng lãnh đạo thế nhưng phụ nữ luôn vắng mặt tại một học quan trọng trong đào tạo lãnh đạo bởi một học đó luôn nhất định phải mở sau 9 giờ tối còn phụ nữ lại thôn lớp học ban ngày thế những nếu vắng mặt tại một học này thì chẳng thể làm được gì cả em cũng muốn đi chứ nhưng em còn phải tới nhà trẻ đón còn bé nữa làm sao mà đi thuộc Hình thoảng cũng có những lúc các cô gái đặt câu hỏi đau lòng như thế. Chị hiểu chứ, men mò chứ, dù vậy một tháng chỉ hai ba lần thôi hãy gửi bé ở nhà bố mẹ hoặc nhà chồng. Chị không nói tất cả các buổi liên hoan công ty đều nhất định phải tham gia. Những buổi nhậu dò trường bộ phận, người mà ghét việc ra về sớm hay liên tục ghét lên chỉ một ly thôi, đột xuất tổ chức thì đừng đi. chỉ muốn khuyên em đừng vắng mắt ở những buổi liên hoan khi nhóm mình đã được một thành quả nào đó, dịp mà mọi người sẽ cùng tổ chức ăn mừng và hô vang cố lên. Nếu trở thành một người lúc nào cũng vắng mặt thì em sẽ bị cho ra rìa trong lòng họm. Phụ nữ là riêng ngoài, cánh thàn ông vẫn thường hay nói câu này. Đây không phải là gì trong công việc mà là gì ở trong lòng. Trong môi trường công sở, việc bị xếp ngoài riêng trong lòng là vô cùng nguy hiểm. Không hoàn thành được môn học quan trọng thì trở thành nhà lãnh đạo làm sao được. bài vậy việc thăng chức của phụ nữ chỉ đến trường phòng mà thôi. Bắt đầu từ vị trí phó bộ phận thì năng lực khác ngoài công việc còn quan trọng hơn. Công việc có thể giao cho cấp dưới thực hiện, hàn gắn những vết thương trong nội bộ để giúp mọi người có thể làm việc với tâm trạng vui vẻ. Coi dậy những điểm mạnh của các cá nhân và khắc phục điểm yếu chính là công việc của những người ngồi từ vị trí cấp phó bộ phận trở lên. Vị trí trợ lý chỉ cần quản lý tốt trong phạm vi bàn làm việc của bản thân là được. Theo nhưng từ chức trợ lý trở lên thì phải quản lý phạm vi nằm 6 chiếc bàn làm việc. Bạn làm việc người khác mà gây chuyện thì dù ban đêm cũng phải giải quyết Nhưng những người đàn ông mà xem họ thường nói về các hậu bối như thế này Dạo này có chuyện gì hả? Tối mình làm ly rượu Việc này không liên quan tới công việc không hề có thể giống công việc hoặc cũng có thể là việc quan trọng hơn Thế nhưng nếu phụ nữ cứ liên tục ra ngoài rìa từ khi còn là nhân viên mới thì liệu có thăng tiến được không? Và quan trọng hơn liệu có ai muốn giúp nhân viên cấp dưới của một người phụ nữ như thế Nếu trưởng phòng nhóm tôi bị chặn hết mọi thông tin, cô ấy không tham gia mấy buổi liên hoan công ty nên chẳng biết gì cả. Một đứa trợ lý như tôi cần biết nhiều hơn cô ấy. Điên hay sao mà làm việc dưới trướng một cấp trên như thế? Muốn phiêu nơi hòn đảo cô độc dưới trướng cô ấy giờ biến thành đảo hoang luôn hay sao? Trên thực tế có những trưởng phòng đảo hoang như thế, chẳng ai muốn tới làm cùng cả, vậy nên cuối cùng chỉ đảm nhận những công việc mà một mình mình làm được và việc thăng chức lên trưởng bộ phận là chuyện rất xa xôi. Bằng điểm đại học cao và biết cách giải quyết công việc gọn gẽ để làm gì, trong khi việc khác lại không xử lý gãy gọn. Chị nói rồi, chỉ bằng sự thông minh thôi thì không thể giành chiến thắng tại nơi công sở. Cứ sống với suy nghĩ nhỏ nhớ rằng vì thông minh quá rồi nên không cần làm những việc khác thì càng lên chiếc cao càng lộ rõ bản chất. Thế nhưng phụ nữ cứ mãi khăng khăng đến cùng rằng đó không phải là lỗi của bản thân. Chị nghĩ đó là sai lầm vô cùng lớn, ở công ty của chị cũng vậy, lên được chức phó viên trường phải có cả năng lực hàn gắn cùng với năng lực lên kế hoạch. Trong quá trình làm việc nhiều khi xảy ra những chuyện mâu thuẫn với nhau, em muốn nghỉ việc vì đứa đó, công việc có thể chịu đựng được nhưng người đó thì em không chịu nổi. Hàn sẽ có một hai người nói như thế, đúng không? Việc đưa những nhân viên này đi ăn rồi xoa dịu hàn gắn họ chính là năng lực. Cách đây không lâu, Phó Viện Trường có tới và nói với chị thế này. Gần đây các nhân viên có vẻ khá vất vả vì phải phụ trách quá nhiều sự kiện. Nếu Chủ tịch thấy ồn thì khoảng 6 giờ ngày thứ sáu tôi muốn đưa mọi người đi ăn tại một nhà hàng tràng nhã. Chủ tịch thấy thế nào? Chị đã đường ngay thẻ tín dụng và chúc mọi người ăn vui vẻ. Phải trò của bàn lãnh đạo là như thế đó. Một người cấp trên cần biết thời điểm nào là thích hợp để trừ đãi cho các nhân viên. Đối với chị, những người như thế này cần thiết hơn cả. Chỉ làm việc giỏi thôi thì có điên không khi trả lương với vị trí bàn lãnh đạo. Khoảnh khắc bị cho ra rìa, tất cả chấm dứt. Thì vậy có một số người, mặc dù ở cấp bàn lãnh đạo nhưng cứ mỗi lần có tiệc liên hoan công ty lại không tham gia vì phải về chồng con. Khi dù đi dã ngoại cùng công ty hai ngày một đêm thì lại nói là ngày sinh nhật mẹ chồng nên không đi được. Tại sao có nhiều thứ phải nhớ tới mà thù xếp như vậy? Nếu phải thì ở nhà đi, tại sao lại đi làm Nếu việc chuẩn bị những ngày kỷ niệm của gia đình quan trọng như thế Thì phải trở thành chuyên gia thù xếp ngày kỷ niệm gia đình chứ Một khi đã tới công ty thì phải mang tấm lòng được gọi là chúng ta Chúng ta thì mấy đứa tự xử lý với nhau đi, tôi tự xử lý một mình Ngày khoảnh khắc mang tinh thần như thế Người phụ nữ đó không bao giờ trở thành chúng ta dù chỉ một lần Có ai lại để cho một người không phải chúng ta được quản lý chúng ta không Có một điều mà phụ nữ thực sự phải học hỏi từ thế giới của đàn ông. Phụ nữ vẫn hay nói, mấy người đàn ông hèn lắm. Em không thể chấp nhận được bộ dạng nịnh nọt của mấy gã đàn ông. Không phải vậy đâu, những người đàn ông đó đang sống chăm chỉ biết như nào để khẳng định tinh thần chúng ta một cách ác liệt mỗi ngày. Em phải biết, để khẳng định tinh thần chúng ta ấy phải hy sinh bản thân nhiều biết bao nhiêu. Nếu công ty phát triển hơn so với ngày trước, phần lớn đều là nhờ chúng ta làm nên, tuyệt đối không phải là thành quả của một người giỏi giang tạo nên. Em thử nghĩ mà xem, nếu trong một công ty có đến 90% những người làm việc, chỉ làm việc chăm chỉ vào ban ngày và không hợp tác với chúng ta như em, thì công ty đó sẽ ra sao? Công ty đó có phát triển không? Bởi vậy cánh đàn ông mới thốt lên lời nói đau lòng như thế này. Bởi vậy mà tôi không thích phụ nữ, những người phụ nữ như thế tôi thấy nhiều rồi, tất cả đều từ vị trí trưởng phong trở xuống. Tôi thích người hiểu được chúng ta là gì, bởi vì rốt cuộc thì công việc cũng là do chúng ta thực hiện. chỉ biết, phụ nữ đều muốn chăm lo cho các chúng ta thì phải giao ý chồng, còn cái và đơn độc chiến đấu một cách ác liệt. Nói vậy cũng không phải để biện minh Mình đã sống được Chỉ không nói rằng em phải chăm lo tất cả Chỉ chăm lo thu xếp một vài điều cốt cán thôi cũng được Tuyệt đối đừng trở thành người ngoài gì